Định hình phong cách cá nhân Nghệ thuật sắp xếp tủ quần áo Cách đây không lâu Người ta tuân thủ các nguyên tắc Và quy ước của xã hội đặt ra cho việc ăn mặc Công thức phải ăn mặc cho da dáng công chức Đàn bà thượng lưu ra dáng đàn bà thượng lưu, Nam sinh ăn mặc cho da nam sinh quả phụ thì phải nhìn ra khóa phụ Ngấp nghé tứ tuần bạn bắt đầu cắt vàng tóc Nhất quyết không mặc quần áo màu nổi, tuyệt đối không đi tất lưới nếu là người có địa vị. Ngày này, những nguyên tắc như thế đã phần nào mất đi, đây là tín hiệu đáng mừng. Tuy vậy, không có các quy ước cứng nhắc nhưng lại khá an toàn này. Một số cô gái trở nên mất kiểm soát với tủ quần áo của họ. Trong thời điểm hiện tại, người ta có xu hướng thuộc về một nhóm người hơn là một tầng lớp. Nên việc ăn mặc theo quy cách riêng của nhóm người đó hay không là quyền lựa chọn của chính bạn Bạn hoàn toàn có thể tìm cho mình một phong cách dựa trên tính cách, thị hiếu, gù thời trang, cách sống và điều kiện của chính mình Vậy liệu phong cách ăn mặc có còn quan trọng không? Chắc chắn là có, vì quan điểm và ý thức về bản thân thể hiện qua quần áo chúng ta mặc Còn cách ăn mặc là một thứ ngôn ngữ giao tiếp không lời. ăn mặc nhạt nhòa, bạn sẽ vô hình làm lố bạn, sẽ khiến người khác sợ hãi hay trở thành trò cười cho họ. không phải ngẫu nhiên mà người ta luôn lo lắng về bộ trang phục mặc trong lần hẹn hò đầu tiên. đại sự sẽ hỏng nếu như bạn không cảm thấy thoải mái với bộ quần áo đang mặc trên người. Vì thế mà việc tạo ra sự khác biệt cho bản thân hay việc không bao giờ nên cố bắt chước ăn mặc giống như một diễn viên, ca sĩ hay một dưỡng doanh nhân nào đó là điều cực kỳ quan trọng. Bạn phải tìm ra phong cách của riêng mình, không cần phải thay đổi hết toàn bộ mới có thể trở nên nổi bật. Chỉ cần hiểu rõ bản thân, bạn sẽ dần dần tìm thấy sự đồng điệu giữa quần áo và tính cách của mình. Trên thực tế, điều này không hề đơn giản. Một số cô gái tới một độ tuổi nhất định là định hướng được ngay cho mình một phong cách. Một số khác không bao giờ làm được điều đó. Nhưng tin vui là bạn hoàn toàn có thể học để tìm ra phong cách riêng. Để làm được điều đó, vấn đề không nằm ở tiền bạc hay tuổi tác mà phụ thuộc rất nhiều vào ở tâm lý và sự quyết tâm của chính bạn. Dọn phòng, tất cả chúng ta đều hay vớ lấy món đồ nằm cao nhất trên chồng quần áo, nhanh, gọn, lẹ, an toàn mà người ta có thể vừa nhắm mắt vừa mặc. Thật đáng hổ thẹn cho đống quần áo nằm im lìm cả năm trời dưới đáy tủ. Những thứ nàng đã mua rất khi thế và một mực khăng khăng, nó là món đồ nàng rất cần. Vì vậy, bạn cần phải nhắc mình, Hai lần mỗi năm, hãy phân loại chỗ quần áo bị chối bỏ đó. Việc này hơi vất vả, nhưng hoàn toàn đáng làm. Đầu tiên, hãy quên đi cái nguyên tắc 2 năm cũ dích, rằng bạn phải vứt đi những thứ mà mình đã không dùng tới trong vài mùa vì chúng đã lỗi thời. Nếu bạn còn muốn bảo toàn nguyên vẹn tủ quần áo. quẳng hết Những món đồ bạn không còn mặc vừa Bỏ ngay cái áo thun chật ních bạn mặc hồi 12 tuổi đi Đến lúc mùa một cái khác rộng hơn rồi Bỏ luôn cả những thứ có độ dài không hợp lý Quần ống đứng quá ngắn Áo khoác có cổ tay quá le Như hồi năm 90 Quần gìn cạt trễ Những món quá chật hoặc quá rộng Những món đồ sơn cũ Ngoại trừ đồ da xịn Càng cũ càng đẹp Khi chúng lên nước theo thời gian Những thứ sờn rách sẽ khiến bạn trông như cái bang Vứt hết những chiếc áo khoác đã bị sờn ở cổ áo Khỉu tay hay chỗ túi sách hay cọ vào Những chiếc áo len chui đầu đã xù lông Áo sơ mi trắng với những vẹt ố loang Tất lưới thủng lũ chỗ Những đôi giày đế đã mòn vẹt Và cả đồ già đã qua cũ Quần áo phụ kiện vô hồn và rẻ tiền Vứt hết mấy cái đầm hàng chợ đi Áo choàng mua bừa trên những chuyến bay để mặc tạm vì lạnh quán, áo đầm khiêu gợi quá đà mặc tới một buổi hẹn hò thất bại, bộ còm lê mua được mặc đi phỏng vấn năm 2000, đồ da hàng xì si móc bùi, khăn choàng kiểu hơ mệt không phải hơ mệt. thắt lưng giả da, da nặng nề, giày mũi nhọn 90 đồ trang sức phòng cách bộ lạc Made in China, mua bừa ở cửa hàng Mỹ Thuế trong một chuyến du lịch xa. Giữ lại đồ căn bản những chiếc áo thun chất liệu 100% liner hoặc cốt tông, áo trôi cổ len cashmere, chừa dù lông, áo kiểu màu trắng, giày bốt, giày còn nguyên form, giày búp bê đế bẹt, ngắn gọn là hãy giữ lại những món đồ cơ bản. Đồ của nhà thiết kế nổi tiếng hoặc kiến tiếng đừng bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ đi chiếc đầm duyên paul Galler, áo khoác lửng anna demester, Vinonai westwood, áo kiểu alexi baler, áo trụi đầu combed carvot, những đôi bốt hiệu weston, đàn cao gót hoành tráng của perro hattie, thật lửng alai và những chiếc khăn quàng cổ epi vân vân và vân vân Dù chờ lâu mới có dịp mặc, nhưng bạn sẽ luôn cảm thấy một sự thỏa mãn tuyệt đối khi sở người vào những món đồ thượng hạng. Chúng không bao giờ lỗi thời, có thể kết hợp với các món căn bản cũng như bất cứ thứ gì bạn vừa tạo thêm trong tủ quần áo. Sắp xếp lại Theo mùa và theo chủng loại, việc này giúp bạn nhìn rõ mọi thứ rõ ràng hơn và bạn sẽ chọn phối quần áo nhanh hơn hẳn. Thay vì mặc theo cách vẫn thường mặc Sao không thử đóng vai một biên tập thời trang Đang tìm kiếm những phong cách mới lạ Bằng cách đó bạn sẽ mặc được vô số kiểu khác nhau Từ đống quần áo khoác, váy đầm, áo kiểu, giày dép đủ loại của bạn Hãy tự tin phối các thể loại, màu sắc và phong dáng với nhau Rồi thử ra vô số Bạn sẽ khám phá ra mình có nhiều thứ hơn mình nghĩ Và nhớ chụp lại hình những bộ phối mà bạn cảm thấy yêu thích nhé. Khẳng định phong cách Chọn đọc các loại báo, sách, tạp chí, blog thời trang hợp phong cách của bạn. Để ý phong cách ăn mặc trên phim ảnh và trên TV. Chú ý tới những thứ thu hút bạn. Mục đích của việc này không phải để sao chép phong cách của một ngôi sao điện ảnh nào đó, mà là để nâng cao con mắt thẩm mỹ của riêng bạn. Dành thời gian để nhìn nhận bản thân một cách trực diện và công tâm nhất Không phải là ngắm mình trong gương Hình ảnh của bạn hẳn bạn đã thuộc nằm lòng Mà trong chính những khuyết điểm của mình Còn không thì hãy quên hết chúng đi Hãy tìm hiểu về đẹp của bản thân qua những tấm ảnh chụp mà bạn nghĩ rằng Chúng khắc họa chính xác còn người bạn Có bao giờ bạn để ý phần thắt đáy lương ong Cấu trúc xương tuyệt đẹp Hay chiếc cổ thành tú của mình đó chính là cách để bạn thoát ra khỏi định kiến về cơ thể. Nếu thay chiếc áo sơ mi rộng thùng thình che hết đường cong bạn bạc bạo đâu đó từ hôi 15 năm về trước bằng một chiếc đầm chiếc eo thì sẽ thế nào? Ước thử vào chiếc đầm dài thiết tha mà bạn luôn nghĩ sẽ làm bạn già đi thì sao? Và bạn có thể sẽ không còn nghĩ rằng việc mang một đôi giày đế bằng sẽ khiến bạn trông thấp bé nữa. Bài học ở đây chính là, trước khi định từ chối bất kỳ màu sắc hay kiểu dáng nào, hãy thử chúng. Có những phụ nữ và cả những người đàn ông luôn can đảm để khác biệt. Audrey Hepburn là một ví dụ điển hình, nàng không bao giờ ngân ngại phổ bày dáng vóc nữ tính. Đi ngược lại với chuẩn mực tồn sùng, mông ngực nở nang ở thời đại của nàng. Nàng trân trọng phong cách của riêng mình. Người ta còn cho rằng hát buồn là người phụ nữ khiến những bộ ngực đồ sộ trở nên lỗi thời. Giống như Ritges Barot đã tạo nên xu hướng đi dày búp bê với áo kẹt sọc caro to bản. Những người phụ nữ có cá tính mạnh như Jackie Candy, Kate Moss, Sophia Copeland, Glorism, Dictavon T-shirt. Tình của họ luôn gắn liền với phong cách. Các nhà tạo mẫu cũng có thể. Họ cũng sở hữu những dấu ấn tượng riêng, không thể nhầm lẫn. Nhắc đến áo Jersey thủy thủ là nhớ Jane Paul Godless. Áo cao cổ là Calavon, Màu môi son đặc trưng là Pamela cứ so sánh với qua đầu dù rực rỡ, những chiếc bầm lông vũ Alice Pettit này đôi để trở nên nổi bật trong đám đông, bạn phải có cho mình một dấu ấn riêng đậm nét. Nhưng không có nghĩa là bạn phải thay đổi bản thân 365 độ, đừng chọn mặc một phong cách khi bạn không nhìn thấy mình trong đó kệ nhân viên bán hàng Thảo Mai bảo bạn rằng bạn chồng thật là gợi cảm, bạn cần phải học cách cảm thấy tuyệt khi thử quần áo mới và cách tự làm hài lòng bản thân. Việc chăm chút cho ngoại hình có thể đảo lộn cuộc đời của bạn. Mọi người sẽ nhìn bạn bằng ánh mắt khác, thái độ của bạn đối với bản thân mình cũng sẽ thay đổi. Đặc biệt, nếu bạn là người mặc đồ đen xuất hoặc mặc các kiểu quần áo che đi phong dáng Nếu ái ngại một sự thay đổi quá đột ngột, hãy làm điều đó thật chậm rãi Hãy tạo một bước nền căn bàn trước, rồi sau đó đi chơi với màu sắc và thêm thắt các chi tiết phụ kiện như khăn quang cổ, giày, túi Bạn sẽ nhanh chóng quen với bài tập này và ngày càng muốn nâng cao trình độ của mình lên. Hãy dành thời gian cho việc mua sắm và thăm thú các cửa hàng quần áo nhiều thể loại. Nếu bạn là tiếp người dè rặt, hãy đi chung với một người bạn. Bạn đồng hành không nhất thiết phải thật sang sỏi về thời trang, chỉ cần là người có khiếu thẩm mỹ bạn tin tưởng. Nhắc lại, bạn không phải là kẻ chạy theo xu hướng. Điều bạn cần làm là tìm ra phong cách thích hợp nhất cho mình. Hãy giỡn bỏ tất cả các quy tắc về kiêu dáng và màu sắc bạn tự đặt ra thử mạo hiểm duy nhất là thứ thỏa mãn với tất cả những bất ngờ bạn tạo ra cho chính mình. Hãy thử tất thân tật, kiểu những cô nàng, pinhup, hippie, chick, nữ doanh nhân hay địa chủ người anh. Mục đích của việc này không phải là biến bạn thành một con người khác, mà để cảm thấy được sự thỏa mãn chính bản thân mình, Khi bạn dám thử những thứ bạn luôn muốn thử, hãy kết thúc màn kịch định kiến bạn tự dựng lên bấy lâu nay và giải phóng bản thân đi. Chúc vui! Cửa hàng quần áo chính là phòng mạch tâm lý tốt nhất. Tôi không chỉ dành thời gian giúp phụ nữ lựa chọn quần áo, mà còn lắng nghe họ tâm sự về những nỗi sợ. Khách hàng kể cho tôi nghe về cuộc sống của họ, rào vỏ cơ thể và cả trạng thái lò dự của họ cho tôi. Và kết quả thường thấy là một món quần áo sẽ giải quyết hết tất cả những nỗi lò sợ ấy. Sandino Valtos, người sáng lập thương hiệu The Accenture Có nghĩ gì về thời trang ngày nay và thế hệ này? Những thương hiệu thời trang như The Coplet là đại diện tiêu biểu cho những gì đang diễn ra ở thời điểm hiện tại. Một thương hiệu chỉ ra đời sau 5 phút, từ một nơi nào đó không rõ. Chỉ bằng một chút thủ pháp đơn giản là sao chép y nguyên những gì viết trong tạm chí và đặt ra những nguyên tắc thời trang, hiện tại, về già, trẻ, nhãn hiệu. Chúng ta nên tránh không được rơi vào những cái bẫy đó. Ngày nay, để làm mới một thương hiệu, Họ lựa chọn những giám đốc sáng tạo quen mặt, đánh bóng thương hiệu bằng việc kết hợp với một ca sĩ tiền tuổi và một cây viết thời trang chuyên nghiệp là xong. Và những thứ đồ đàng thịnh hành, những cặp mắt kính nhái, những mái tóc màu lam, những chiếc túi tourua balenciaga, chúng ta không phải là thứ tôi muốn. Chẳng còn chỗ nào dành cho sự hiếu kỳ thú vị. Người ta không biết cách ứng dụng xu hướng và tất cả những điều này là thảm họa của ngành thời trang. Cô nghĩ gì về phụ nữ Pháp sẽ luôn nằm ngoài vòng xoáy này trong tương lai? Chắc chắn vì cô ấy có một phong cách rất riêng biệt. bạn sẽ không bao giờ thấy cô ấy bối rối trong việc mua sắm quần áo. Phụ nữ Pháp rất giỏi trong việc biến một thương hiệu bình thường trở nên phong cách hơn, giống như cách mà phụ nữ Anh Quốc hay làm dĩ nhiên theo một cách hoàn toàn khác cô ấy biết cách tạo nền cá tính cho chiếc túi cali hoặc mặc một chiếc áo sơ mi cho vớt với chân váy dạ quang khác với những người chị em tây ban nha ý hay thụy sĩ cô gái pháp biết cách chơi đùa với tu quần áo của mình cô thêm thắt các chi tiết thú vị để tạo nên một bộ trang phục của riêng mình cô luôn xây dựng những thứ gì đó mới mẻ xung quanh một phong cách nhất định Dù là cổ điển, boho hay gothic Thêm vào đó Ở cô luôn có một vẻ bất cân đầy quyến rũ Phụ nữ Pháp vẫn trông vô cùng xinh đẹp Khi tóc chưa chải Móng tay chưa tỉa gương mặt rất ít sòn phấn Có lần một cô gái người Mỹ Sau khi gặp Vanessa Paradis Đã phải thốt lên với tôi Tại sao một người phụ nữ trông bê bối như vậy Lại có thể trở thành một ngôi sao cơ chứ Ở Pháp Nhờ có giáo dục về thời trang Ngay cả những người phụ nữ to béo Cũng biết cách trở nên xinh đẹp Họ được dạy dỗ tốt Biết cách điều chỉnh tỷ lệ Và sự đẩy đà để trở nên hoàn hảo Người phụ nữ Pháp Địch thực của cô là ai? Nàng là sự tổng hòa Của nữ nhà văn Demontelot Rốt thanh lịch với sự thông minh Tình ngộ Mang nụ cười của biểu tượng thời trang inès do defect Có giọng nói của nữ diễn viên Anna Mullis Chút bề bối của Camilla Và vẻ ngang bướng đặc trưng của minh tinh Em Singer Người mẫu Farida Nàng thơ của Azidai Alai Chính là biểu tượng của sự thanh lịch thời đại mới Cô ấy đại diện cho vẻ đẹp đà chủng tộc Và sự thanh lịch đúng nghĩa Đặc biệt là sự quan tâm mà cô ấy dành cho người khác Sự thanh lịch Là thứ chỉ có ở những nàng thờ thật sự Chứ không phải ở những cô nàng ít cơn Những người phụ nữ ấy như Olympia Legend Luôn là nguồn cảm hứng cho các nhà thiết kế Và những cây bút của các tạp chí thời trang danh giá Thời trang đóng vai trò như thế nào trong cuộc sống của cô? Tôi sáng lập một tờ tạm chí thời trang Zalusi Thời trang tạm chí luôn đón đầu các xu hướng trước 6 tháng Tôi chưa bao giờ bỏ sót một tuần lễ thời trang nào Trong suốt nhiều năm vừa qua Vì thế, có thể khẳng định tôi hiểu thời trang từ trong ra ngoài Nhưng nếu nói về tủ quần áo cá nhân Tôi luôn thích tạo dựng phong cách của riêng mình Chiếc túi hoặc bộ quần áo mà ai cũng khao khát Là những thứ mà tôi thậm chí không bao giờ để mất đến Chúng chả hấp dẫn gì tôi Khi dự soạn trang phục Tôi bắt đầu từ những đôi giày Rồi sau đó tùy biến những thứ còn lại theo cảm xúc Tôi không bao giờ mặc quần xin Tôi chọn quần màu sắc Để tách biệt mình ra khỏi những cô gái thời trang khác Tôi dành thời gian để chơi đùa với sự kết hợp Giữa các món cô điền và phá cách Những thứ bất đối xứng Những món đồ ngẫu hứng tay áo một mắt một còn Ba đường kẻ sọc theo ba hướng khác nhau Những màu sắc trọi nhau tràn chát Mang tắt đi giày cao gót Phối đồ đông với đồ he Hay mặc quần tắt đủ màu sắc Tôi thích mặc những thứ có tình xung đột với nhau Và bằng cách này tôi có thể khẳng định những lỗi thời trang Chính là thứ tạo nên phong cách của riêng tôi Mọi người vẫn hay nói với tôi rằng Cô là người duy nhất trên thế giới này mặc được những thứ đó Hoặc cô Đích Thị là một cô nàng Châu Phi tóc van Sự thật đúng là Vậy tôi rời Senegal nơi tôi sinh ra nằm 8 tuổi chuyển đến sống ở New York Vì thế nên tôi nghĩ sự xung đột luôn tồn tại bên trong còn người tôi Những món quần áo nào mà cô sẽ luôn có bên mình Một chiếc áo nam hiệu Sermiler hoặc Dior Tôi thích Dior hơn với phần cụ áo có tại lộn ngược Áo khoác da của tôi hiệu MyWay của Audra Stodd, chiếc áo mà tôi có thể mặc với cà tắm lẫn đồ dự tiệc, chiếc nhẫn cut da hình đầu sói trăm năm tuổi, áo khoác lông thú giả không tay của Marcella có thể mặc để đi cùng với hội danh điệu và cả nhóm những người chẳng hề quan tâm tới thời trang. Tôi may mắn được được cách mua độc quyền những món hàng cao cấp. Nếu tôi không mua đồ ở H&M khi chỉ phí ở đó tôi không thể tìm thấy màu sắc mình muốn. Dường như họ chẳng bao giờ có đúng màu vàng hay đỏ mà tôi tìm kiếm. Một món đồ màu vàng của Mark Zucker sẽ luôn giữ màu rất tốt. Tôi chỉ có một hối tiếc nhỏ nhỏ duy nhất là tôi không hề có khiếu trong việc mua đồ vintage. Nhưng tôi luôn có những người bạn có thể nhìn thấy được chính xác thứ tôi cần mua ở một cửa hàng đồ cũ.